Tôi còn phải đi làm, mọi người đang vội lên xe, bị hai người đi ngược lại cản đường nên có không ít người khó chịu. Đồng ngôn cố vùng thoát khỏi anh ta mà không được, chỉ có thể nói chuyện gì để tối nói được không? Anh lái xe đưa em đi làm rồi nói luôn trên đường. Vừa nói, anh ta vừa sơ tay chắn ngang hai người đàn ông đang muốn chen qua họ. gì thế, mới sáng ra đã gặp phải đồ thần kinh. Một trong hai người đã nổi cáu, quay đầu chửi một câu, nhưng đã bị ánh mắt hầm hầm của anh ta dạ cho sợ. Đồng ngôn sợ anh ta gây chuyện, nhanh chóng kéo tay anh ta lại. Người ta cũng vô đi làm cả thôi, là chúng ta không đúng trước. Lục bắc không nói gì, đưa tay vuốt những giọt nước mưa trên mặt. Xe của anh ta đỗ ngay trên đường, đồng ngôn vừa bước ra khỏi dòng người, nhanh chóng bỏ áo khoác của anh ta xuống, bật ô lên. Lục Bắc mở cửa xe, bảo cô lên xe, nhưng đồng ngôn lắc đầu. Có gì thì nói luôn ở đây đi, có việc gì gấp mà cứ nhất định phải gặp tôi bây giờ chứ. Lục Băng không ngờ cô lại cương quyết như vậy, không cưỡng ép cô lên xe nữa. Nói chính xác thì, từ trước tới nay, anh ta chưa ép cô phải làm gì. Hôm đó, anh nghe thấy bác bán hoa quả gọi em là bà cố. Em với người đó kết hôn rồi sao? Đồng ngôn ừ một tiếng Người đó là giảng viên đại học của em Lục Bắc không phải đang hỏi Mà là khẳng định luôn Anh còn nhớ đợt Giáng sinh năm ngoái Anh có gặp anh ta ở Thượng Hải Cô vẫn tiếp tục ừ Em qua lại với thầy giáo của mình như vậy Liệu có ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp không? Còn một năm nữa thôi Thực tập xong là tốt nghiệp rồi Em và anh ta Sống chung cư ở đó sao? Ở cùng bà nội luôn à? Đúng, căn hộ đó là anh ấy mua. Những câu hỏi của lục bác chẳng theo một trình tự nào cả. Đồng ngôn cũng chẳng buồn để ý xem anh ta hỏi gì, cứ thành thật trả lời cho xong. Cuối cùng, lục bác cũng bất lực, không hỏi thêm gì nữa, cứ im lặng đứng ngoài cửa xe. Đồng ngôn cầm ô đứng cách anh ta. Rất nhiều năm trước, mỗi khi hai người cãi nhau, lục bác cũng đứng trong tuyết như vậy, không chịu về nhà, cũng không chịu nhận sai. Cô đeo găng tay và đội mũ lông dày Cũng im lặng đứng trước mặt anh ta như vậy Người đang đứng trước mặt cô đây Chính là người mà cô đã từng hết lòng hết dạ Cũng là người chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô Vì thế, đồng ngôn đã sớm hạ quyết tâm Chỉ cần anh ta muốn biết chuyện của cô Cô sẽ không giấu giếm gì cả Cô nhét miệng cười Chuyện cần nói cũng đã nói rồi Tôi thực sự bị muộn giờ rồi Anh ta nghe không được phải không? Lục bắc đột nhiên buột miệng hỏi Không nghe được người khác nói chuyện Hay không nghe được bất cứ âm thanh nào? Câu hỏi này thật quá bất ngờ Đồng ngôn không trả lời ngay Lục bắc lại nói Tối hôm đó Anh tới đây ký hợp đồng mua nhà Thấy anh ta đang chọn hoa quả Vốn định chào hỏi anh ta mấy câu Nhưng không ngờ Anh ta lại không nghe thấy anh nói gì cả Sau đó anh thấy em về Chính là buổi tối hôm đó, hai tháng nóng nhất của mùa hè này, cô bình sinh gần như đều ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi lần cô bị thắt đường hoặc đi làm về muộn, anh đều xuống đứng ở chỗ tiệm hoa quả đợi cô. Cảnh tối hôm đó mà lục bác nhìn thấy chính là cảnh tượng thường gặp nhất trong suốt hai tháng qua. Đồng ngôn nói, trước đây anh ấy bị bệnh nên ảnh hưởng tới thính lực. Em biết là anh ta không nghe được mà vẫn ở bên anh ta sao? Đương nhiên là tôi biết, ngày đầu tiên lên lớp, anh ấy đã nói rồi. Đồng ngôn nói rất bình thản Ngoại trừ điểm yếu này thì mặt nào của anh ấy cũng xuất sắc. Anh ấy rất tốt với tôi, vô cùng tốt. Lục bác không nói gì. Trước đây trong mắt đồng ngôn, anh ta cũng vậy. Cô chẳng quan tâm đến bất cứ khuyết điểm nào của anh ta. Chỉ biết anh ta rất tốt với mình mà thôi. Anh thật sự muốn sống ở chung cư này à? Đồng ngôn hỏi lại anh ta Anh có cảm giác thoải mái không? Anh ta lại im lặng một lúc Rồi mới nói với cô Căn hộ này là phương vân vân mua, Anh sẽ không sống ở đây đâu Em yên tâm Nói chuyện với anh ta xong Đồng ngôn vội vàng bắt taxi đến chỗ làm Lúc đến tòa án Chị Thư ký hướng dẫn cô thực tập Cũng vừa để kết thúc hai vụ thẩm vấn Thấy cô đang bối rối lau nước Ở trên quần Thì lấy làm lạ Thắc băng, tại sao cô đi xe bus mà lại dính nước mưa như thế chứ? Đồng ngôn không tiện nói do mình phải đứng dưới mưa quá lâu chỉ trả lời mập mờ Tại mưa to quá ạ Mưa thu rất lạnh, dễ ốm lắm Trong tủ đồ của chị có cái quần thể thao đấy lấy mà thay Chị thư ký cười vỗ vai cô Dù sao cũng đến muộn rồi hay là cứ mặt giày chút nữa xin nghỉ luôn đi Không được ạ Đồng ngôn lại lấy mấy tờ giấy ăn lau khô quần Không thể thay quần thể thao được Mặc trong văn phòng không thích hợp Cũng không thể xin nghĩ Em cần có kết quả thực tập tốt Để sau này còn kiếm tiền Nuôi gia đình nữa chứ Bình thường nếu muốn thực tập ở tòa án Thì nhất định phải có người quen mới được Chị thư ký vẫn nghĩ Đồng ngôn nói đùa Nên lấy cho cô cái máy sấy, Bảo cô vào trong vòng vệ sinh mà sấy khô quần áo đi Rồi chị đặt tập tài liệu cô cần chỉnh lên bàn. Từ khi bắt đầu công việc ở sở luật đầu tư, thời gian của bình sinh ở nhà cũng ít hơn. Thỉnh thoảng ta làm sớm, đồng ngôn lại ngồi xe buýt trường hoặc là đến văn phòng đợi anh. Dần dần mấy người ở tòa án cũng biết, đều cười bảo cô đúng là người vợ mẫu mực kiểu mới. Vợ chồng trẻ nhà người ta đều là chồng lái xe đến đón vợ, còn những cặp vợ chồng lớn tuổi hơn một chút thì tan làm xong đều phải vội vàng đi đón con tan học. Chỉ có mỗi mình cô là hy hữu như vậy thôi. Bước vào tháng 12, tất cả sinh viên thường tập đều thảo luận sôi nổi về kết quả thi môn tư pháp. Đồng ngôn dù không nói ra, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Khi sắp đến ngày công bố kết quả vào thứ bảy, cố Bình Dinh lại được mời đi tham gia hội thảo tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Bắc Kinh. Trước khi anh đi, Đồng Ngôn hỏi đi hỏi lại khi nào anh về, lịch trình hội thảo ra sao, bao giờ anh phát biểu khi nào được nghỉ ngơi. Cô chỉ lo lắng, anh lại đột nhiên không khỏe. Tối thứ bảy ăn cơm xong, Đồng Ngôn lại nhẩm tính thời gian. Thấy còn khoảng một tiếng nữa là anh về tới nhà rồi Cô bắt đầu làm món bánh pudding mà mình mới học được Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ còn bước cuối cùng là đổ bánh vào khuôn Rồi cho vào lò nướng là xong Sắp về đến nhà chưa Cô nhắn tin cho anh Một lúc sau nhận được tin anh nhắn lại Là địa chỉ của khu nghỉ dưỡng Thậm chí tới cả số phòng nữa Nếu không phải được nhắn bằng số của anh Thì cô đã liệt nó vào loại tin rác rồi Đồng ngôn đọc đi đọc lại tin nhắn đó tới hai lần mà vẫn chưa hiểu ý của anh. Thật may là anh đã kịp gửi tin nhắn thứ hai tới. Vừa rồi là địa chỉ của khu nghỉ dưỡng, bà cố có 30 phút để trang điểm, mang theo quần áo và những đồ dùng cần thiết cho một đêm rồi đến đây để hưởng kỳ nghỉ với ông cố. Giọng điệu của anh thật nhẹ nhàng, cô hỏi anh còn bà nội phải tính sao đây? Chị bình phàm, cần một đôi yên tĩnh để chuẩn bị thi, hai ngày tới chị ấy sẽ đến nhà mình. Bà cố, em còn 29 phút. Xem ra anh đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Nghĩ lại thì, từ hồi đồng ngôn về Bắc Kinh cho đến nay, hai người chưa từng cùng nhau đi xa, đặc biệt là qua đêm bên ngoài như vậy. Xem ra họ sắp được gọi là cặp vợ chồng cổ lỗ sĩ kiểu mẫu đến nơi rồi. Cô bình sinh lại đột nhiên thu xếp như vậy khiến cô trở tay không kịp. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc bảo với bà nội là sẽ có người đến chăm sóc bà rồi vội vàng rời khỏi nhà. Không quên mang theo chiếc bánh mà cô đã làm cho anh. Khu nghỉ dưỡng này ở khá xa đi xe cũng phải mất tới hơn 50 phút. Cả khu đó đều là những căn biệt thự riêng biệt. Nhân viên ở đó vừa nhìn thấy địa chỉ trên di động của cô ngay lập tức bố trí xe đón khách để đưa cô đi. Khách đến đây, ba phần đều đi nghỉ dưỡng Cùng lên xe với cô là một cặp tình nhân trẻ Cứ sầm gì nói chuyện với nhau suốt cả đường đi Không khí trên xe thực sự rất lãng mạn Khi xe dừng tại nơi mà Cố Bình sinh bảo Đồng ngôn bước xuống, hít sâu một hơi Thấy khu nghỉ dưỡng lốm đốm đèn hoa Vừa nãy nghe cô nhân viên giới thiệu Mỗi khu nghỉ dưỡng ở chỗ này sẽ có 4 phòng đơn Cứ 40 phòng lại có một tổ nhân viên phục vụ Bất kể ngày đêm Phòng của cố bình sinh ở tầng 1 Cô đi men theo con đường giải đá quanh co Đến đúng số phòng anh bảo Cô đứng ngoài cửa Nhắn tin cho anh Tối nay trăng thật đẹp Rất thích hợp để bỏ nhà theo dài Gửi sang tin nhắn Trong lòng vẫn yên tĩnh như cũ Đồng ngôn áp tay vào cửa phòng Nghe ngóng động tĩnh bên trong Đúng là hoàn toàn im lặng Nhưng bên trong phòng vẫn sáng đèn Phải có người ở trong đó mới đúng chứ Trong nhảy mắt nghĩ đến đây, tất cả những hào hứng cùng mong chờ trong cô bỗng tan biến. Thay vào đó là những lo lắng chào dâng không sao ngăn được. Đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát. Sau đó, cô nhanh chóng mở mấy quyển sổ quảng cáo các dịch vụ trong tay, tìm số điện thoại của trung tâm dịch vụ khách hàng để gọi nhân viên tới mở cửa phòng. Ánh đèn quá yếu, đồng ngôn chỉ có thể sửa vào ánh sáng của bàn phím điện thoại, cố hết sức tìm. Trang thứ nhất không có, trang thứ hai, thứ ba, rồi trang thứ tư, cả cuốn sổ đều không có. Tất cả đều chỉ giới thiệu về các loại hoạt động trong khu nghỉ dưỡng, nhiều đến nỗi khiến người ta hoảng loạn. Lòng nặng như neo chì đồng ngôn cảm thấy ngực mình đau nhói, chân mềm nhũn ra không đứng vững nữa. Cô bất lực sợ mình vào cửa, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, các ngón tay cô lại run run lật lại cuốn sổ một lần nữa. Cô cắn môi, không ngừng nói với mình là phải bình tĩnh. Đồng ngôn, phải bình tĩnh. Sau đó, ánh sáng đột nhiên vụt tát, đôi mắt cô bị một bàn tay che mất. Là anh đây, vừa rồi anh đi ra ngoài đón em, bị lạc đường. Giọng của cố bình sinh vang lên bên tay cô, vẫn còn thở hồn hển Anh sang tay, ôm lấy cô từ phía sau. Anh không sao, lần sau em cũng đừng tự mình dọn mình như thế nữa nhé. Trường 49, hãy nghe anh nói. Đồng ngôn chậm dãi gật đầu, tâm trạng đang căng thẳng trong chốc lát, đã buông lỏng dù tay cô vẫn còn mềm nhũn. Cố bình sinh nói chuyện với cô, một tay vẫn che mắt cô, tay kia lấy thẻ quẹt vào cửa phòng. Đồng ngôn trong lòng vẫn còn run, buộc miệng hỏi anh, anh thực sự không sao chứ? Nói xong rồi mới nhớ ra là hiện giờ anh không nhìn thấy miệng cô. Tối qua anh phát hiện ban công ở đây rất đẹp, muốn đưa em ra xem. Nhưng mà phòng ngủ cũng rất hấp dẫn. Cố Bình Sinh đóng cửa lại, đặt chiếc ba lô của cô trên cái sofa. Không biết bà cố muốn xem cái nào trước. Đồng hôn bật cười, người này vẫn đang chế mắt cô, lại đứng sau lưng cô. Miệng thì hỏi thế, nhưng có vẻ không cho cô cơ hội lựa chọn nữa rồi. Cô theo bước chân anh, chậm chậm đi về phía trước. Đến lúc anh buông tay ra Đồng ngôn nhìn về phía trước mới hiểu Tại sao anh lại nói là đẹp Ban công như treo lơ lửng giữa trời Dưới chân toàn bộ được làm bằng kính trong suốt Cúi xuống có thể nhìn thấy hồn nước Và vài con cá vàng Ngẩng đầu lại là khoảng không trong vắt Lấp lánh trăng sao Thiết kế thật độc đáo Rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng Trên ban công còn kê sẵn bàn trà Và cả ghế sofa Vừa rồi anh thực sự làm em sợ đấy Đồng ngôn dù thưởng thức cảnh đẹp nhưng vẫn không quên nói tiếp chuyện vừa rồi Lần sau anh phải nhắn tin cho em đấy Dù anh ở đâu, đang làm việc gì, nhất định phải nhắn tin cho em biết Lúc anh lên lớp cũng vậy sao? Lên lớp cũng vậy Họp cũng thế ư? Họp cũng thế Đồng ngôn không hề do dự Công việc không quan trọng, sự an toàn của anh mới là quan trọng nhất Với nhiều người, đây có lẽ là yêu cầu quá đáng, nhưng cô đã hai lần phát tim vì lo cho sức khỏe của anh rồi, đặc biệt là vừa nãy, cô còn nghĩ tới tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra nữa. Chí tưởng tượng của con người, thật đáng sợ, có thể hủy hoại tất cả lý trí và cả sự bình tĩnh vốn có của mình. Hơn thế nữa, tất cả những điều đáng sợ mà cô đã tưởng tượng ấy, hoàn toàn có thể xảy ra với anh. Anh cười, rồi sát lại gần cô. Là lỗi của anh, anh sẽ làm tất cả như em nói. Khuôn mặt anh đã tiến đến rất gần, đồng ngôn có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh. Cô giật mình, vội né tránh rồi nhắc nhở anh. Ở đây bốn mặt đều là kính đấy. Cố bình sinh ử một tiếng rồi cười nói với cô. Kính này rất đặc biệt, chúng ta có thể nhìn thấy người khác, nhưng người khác không thấy chúng ta đâu. Đồng ngôn hiểu nhưng vẫn có cảm giác e ngại. Nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt ấy, cả bầu trời đêm, những bụi cây ở xung quanh và cả những cột đèn với ánh sáng mờ nhạt ở gần đều hiện ra rất rõ. Đồng ngôn nhìn lên ánh sáng ban công, cảm nhận các ngón tay của cố bình sinh đang khẽ khẳng vuốt ve khuôn mặt mình. Từ đôi lông mày lên hai mí mắt, lướt lên sống mũi, đến hai má, rồi các ngón tay ấy dừng lại trên môi cô. Tay anh rất mát, dường như từ sau khi phẫu thuật trở về, thân nhiệt của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Các ngón tay thô giáp xoa trên môi khiến cô vừa buồn vừa ngứa. Đồng nguồn mím môi tránh ngón tay anh. Em làm bánh pudding cho anh đấy, pudding sữa bò. Cô tránh ra rất nhanh rồi lấy hộp bánh ra cho anh. Cố Bình Dinh ngồi trên cái sofa, vỗ tay xuống bên cạnh. Đồng ngôn cởi phăng đôi giày thể thao ra Nhảy lên cái sofa Ngồi xếp bằng nói với anh Đây anh ăn đi Anh cười lộ ra lúng đồng tiền rất rõ Rồi cúi đầu cắn một miếng Dạo này Anh có thấy khó chịu ở đâu không Qua mùa hè Là dễ chịu hơn rồi Tim bạch sẽ không gặp vấn đề nữa Chủ yếu vẫn là chỗ này Cố bình sinh ấn tay vào phía trên ngực mình Cũng đừng có nghĩ nghiêm trọng quá Sars cũng chỉ là một loại viêm phổi thôi, mà viêm phổi thì hầu như khi nhỏ ai chẳng bị chứ. Cả giọng điệu và vẻ mặt anh đều rất bình thản. Đồng ngôn đánh gác tay lên thành ghế, chăm chú nhìn anh ăn. Lung cố bình sinh đi tắm, cô cũng lấy quần áo sạch của hai người từ ba lô ra. Sau khi tiếng nước ở phòng tắm đã tắt, đồng ngôn cầm áo lót và áo sơ mi của anh đến phòng tắm, hé cửa, địch để quần áo sạch vào cho anh. Không ngờ, Lung cô nhìn vào trong gương, thấy Cố Bình Sinh vẫn để trần đang đứng trước gương cạo râu. Đồng ngôn nghĩ anh chưa thấy mình, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng một giây sau, cô lại khẽ khàng đẩy cửa ra, rồi đứng dựa vào cửa gỗ nhìn anh. Cố Bình Sinh ngắm cô trong gương, ngón tay anh vẫn tiếp tục sửa chỗ bọt xà phòng còn sót lại. Anh đã lau khô người, nhưng dưới ánh đèn điện vẫn thấy ánh lên vài giọt nước đọc lại. Anh nói xem. Đồng ngôn bước đến bên cạnh anh, cố sồn ánh mắt vào khuôn mặt anh. Con người có phải là rất mềm yếu không? Anh không trả lời, cầm khăn lau khô cằm. Đồng ngôn còn đang suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để biểu đạt suy nghĩ của mình. Thì anh đã bỏ khăn xuống, ôm lấy cô, để cô ngồi lên bị bồn rửa. Chỗ ngồi rất đẹp, cô đành phải đưa tay ra, ôm lấy tấm lưng của anh để giữ thăng bằng. Muốn nói gì sao? Đồng ngôn cảm thấy cổ họng hơi khô, cô liếm môi rồi nói Em nghĩ đến anh, nếu sau này công việc của anh bận rộn quá, có phải mình có con sẽ tốt hơn một chút không để con cùng em nhớ anh? Phòng tắm ngập tràn hơi nước, nhiệt độ cao hơn bên ngoài. Độ ẩm, nhiệt độ, cùng thân hình để trần của anh, lại thêm câu nói đó của cô, càng khiến sự ham muốn tăng lên mãnh liệt. Anh nhẹn miệng cười, rồi gật đầu, nghe rất hấp dẫn. Nói xong anh lại cúi đầu xuống, không hôn lên môi cô, mà lướt từ hai bên má, lần xuống cằm rồi từng lại trên cổ cô. Toàn thân đồng ngôn như tê dại, cô bị anh ôm rất chặt, muốn cử động cũng không được. Miệng lưỡi khô khóc, nhưng đến nuốt nước bọt cũng không dám. Từng giây từng phút, lặp đi lặp lại, sự dày vỏ đầy thân mật này khiến cô gần như ngạc thở. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, hôn vào môi cô. Đồng ngôn đó nhận nụ hôn sâu của anh, rồi bị hút vào nụ hôn vấn vít nồng nàn. Ngôn ngôn Giọng nói của anh hơi run, vương vấn trong bầu không khí nóng ẩm xung quanh, nghe dịu dàng tới mức mê hoặc. Cô ử một tiếng Anh có thể không nghe thấy Nhưng chắc chắn là cảm nhận được Tay anh từ trên lưng cô rồi trượt xuống Nâng cả người cô lên Rồi dần dần hòa hợp cùng cô Đồng ngôn thở sâu Chút hết toàn bộ sức lực và tư duy vốn có Cọ mặt và ngực anh Một lúc lâu sau Anh cùng cô tắm thêm lần nữa Nước ấm xả lên toàn thân hai người Cảm giác vô cùng dễ chịu Lúc cô leo lên giường Cả người đã mềm nhũn Đầu vừa chạm gối đã ngủ luôn. Hôm sau lúc Đồng Ngôn tỉnh dậy đã hơn 11 giờ trưa, rèm cửa sổ dày đã được kéo lên. Cô bò dậy, xương sống với tát lưng còn mềm nhũn, đầu óc vẫn mơ hồ. Cô nhớ là anh đã sấy khô tóc cho cô rồi ôm lấy cô từ phía sau. Bây giờ, ngoài cảm giác khi môi anh hôn lên lưng mình ra, cô không nhớ rõ chi tiết nào cả. Đồng ngôn mặc xong quần áo mới phát hiện ra cô bình sinh không có trong phòng. Trên bàn đã bày sẵn phần cơm sáng cho cô. Anh cũng mở sẵn một cuốn hướng dẫn tham quan nghỉ dưỡng đặt ở trên bàn. Có một nơi được khoanh tròn bằng bút dạ. Chắc anh đã đến đó. Đồng ngôn ăn sáng, tôi ngồi xe buýt riêng của cô nghỉ dưỡng đi tìm anh. Tối qua đến đây, cô không thể nhìn rõ phong cảnh ven đường. Bây giờ, đúng vào lúc ánh nắng mặt trời đẹp nhất. Xe đi men theo con đường cạnh hồ, cô mới cảm nhận được không khí của mùa thu nồng đượm nơi đây. Lung xuống xe, cô nhìn thấy cố bình sinh đang tựa vào ghế đọc sách dưới một dãy ô che nắng phía xa. Trước mặt anh là một chiếc cầu cần câu đã buông câu sẵn. Cô đi men theo con đường nhỏ đang được tu sửa còn dính đầy đá vụt ở trên sông. Hôm nay cô có trang điểm nên tu hút không ít ánh nhìn chỉ có điều đôi mắt cô chỉ dừng lại trên người vẫn đang đắm chìm vào quyển sách ở đằng xa kia thôi cô bước đến gần anh nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi anh tới đây khi nào vậy khoảng hơn 7 giờ cố bình sinh để sách xuống bên cạnh anh cứ nghĩ rằng em sẽ ngủ đến chiều đồng ngôn không quan tâm đến câu nói đầy ám muội của anh cô quay đầu nhìn chiếc phao câu nổi trên mặt nước Khu nghỉ dưỡng này có một nơi dành riêng cho mọi người đến câu cá thư giãn, đương nhiên có chuẩn bị sẵn cần và mồi câu. Bốn phía xung quanh thi thoảng lại có người hô cá cắn câu rồi, xem ra lần này cá còn rất to nữa. Đồng ngôn đang hăng hái thì bỗng nhiên anh vỗ vào vai cô, bà cố mà không thu cần lại là cá sẽ chạy mất đấy. Cô vội quay đầu lại, thấy cái phao câu của cố Bình Sinh đang chìm xuống dưới mặt nước, rồi mới quính quáng lên. Thu thế nào, thu thế nào đây? cố Bình Sinh cũng đứng lên, mỉm cười dạy cô. chờ đến lúc anh dạy xong, thì cá cũng chạy mất rồi. Anh xem kìa, tại anh lười biếng cả đấy. Đồng nguồn hậm hực nhìn anh. Anh tự mình thu là được rồi, việc gì phải đẩy cho người chẳng biết chút nào về câu cá như em chứ. Vấn đề ở chỗ, Với anh, câu cá chẳng qua chỉ để giết thời gian, còn nhìn em câu cá mới thực sự là lạc thú. Cứu Bình Sinh lại bắt mồi câu, vung cần, rồi ung dung ngồi xuống. Đồng ngôn cũng ngồi xuống, chen chung một chiếc ghế với anh. Anh đột nhiên hỏi cô, tại sao đột nhiên em lại muốn có con? Vì thế sự bất thường mà. Cô nhìn vào mắt anh rồi nói, Chúng mình khác người ta, chắc chắn sẽ không chia tay nên em không muốn đợi đến lúc tai họa bất ngờ ập đến rồi mới thấy hối hận vì có việc mình muốn mà vẫn chưa làm được. Gió bên hồ hơi lạnh, cô mặc không nhiều áo nên bàn tay có hơi lạnh. Em khiến anh hiểu ra một điều, đứng trước các vấn đề tình cảm dù có nguyên tắc đến đâu thì cũng chẳng đáng một xu nào hết. Anh mở giọng áo khoác, ôm cô vào lòng Giọng anh hòa trong gió thoảng Mì hoặc chết người Bà cố đã gấp gáp như vậy Thì ông cố chỉ còn cách Dốc hết sức mà phục vụ thôi chương 50 Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi đó Công việc của cố bình sinh càng ngày càng bận Dù đa phần công việc của anh Đều có trợ lý giúp đỡ Không cần phải ngày ngày có mặt ở công ty Nhưng vẫn cần tham dự những cuộc họp quan trọng Đặc biệt khi anh đi công tác nước ngoài Thì càng khó kiểm soát được thời gian hơn Đêm Giáng sinh Đồng ngôn đã cố đợi Cố Bình Sinh Rất lâu ở trung tâm thương mại Gần công ty anh Cuối cùng anh gửi tin nhắn đến Bảo cô đến công ty chờ anh Trước giờ mỗi khi đến đón Cố Bình Sinh Đồng ngôn vẫn thường tránh vào công ty anh Nên khi thấy tin nhắn đó Cô có chút ngạc nhiên May mà hôm nay đúng dịp Giáng sinh Cô đã trang điểm cẩn thận rồi Công ty anh nằm ở tầng 48 ở tòa nhà. Lung cô vào trong thang máy, một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề cũng bước vào. Trên người anh ta nồng nặc mùi thuốc lá. Đồng ngôn rất mẫn cảm với mùi thuốc lá. Cô cố nín thở chịu đựng nhưng vẫn không kìm được mà hát hơi một cái. Thật xin lỗi. Người đàn ông đó cười xin lỗi cô. Mũi đồng ngôn vẫn còn khó chịu. Cô chưa kịp trả lời anh ta. Người đó... Tưởng cô nghe không hiểu, lại nhanh chóng nói một câu xin lỗi bằng tiếng Nhật. Nói xong, thấy đồng ngôn vẫn sụt mũi, anh ta thấy khó hiểu, lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc là Mỹ nữ của nước nào chứ? Tôi là người Trung Quốc. Lòng yêu nước của đồng ngôn được dịp trỗi dậy, nhanh chóng khẳng định quốc tịch của mình. Xin lỗi, mũi tôi mẫn cảm, không kịp trả lời anh. Người đàn ông kia mỉm cười, cô cảm thấy người này trông rất quen. Hai người gật đầu chào nhau, đúng lúc thang máy dừng ở tầng 48. Thân trùng hợp, họ lại cùng đến một nơi. Khi hai người cùng bước tới quả lễ tân, cùng nói tên Cố Bình Sinh, thì cả hai lại càng kinh ngạc hơn. Cô gái đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy đồng ngôn, không giấu nổi sự tò mò, hỏi cô, chị là bà Cố phải không? Đồng ngôn không phủ nhận, chỉ hỏi, anh ấy đang họp à? Vẫn đang họp, vừa rồi trợ lý của anh ấy ra nói với em là nếu có một cô gái đến tìm anh ấy thì chắc chắn đó là bà cố. Cô. cô lễ tân cười rất thân thiện. Em dẫn chị vào phòng làm việc của anh ấy trước nhé. Rồi cô ấy quay ra hỏi người đàn ông kia. Xin lỗi, xin anh cho biết tên. Người đàn ông đó còn kinh ngạc đến khi cô lễ tân đó hỏi mới mỉm cười nói. Họ là, tên La Tử hạo tôi là bạn của TK. Anh La à? Cô Lệ Tân rửa quyền sổ phía trước mặt Không hẹn trước ạ Vậy để tôi đưa anh ra phòng chờ Đợi giám đốc tri cây họp xong La Tử Hạo sờ khóc rửa cười Ngắt lời cô ấy Tôi có thể đi cùng bà cố đây Vào văn phòng đội cậu ấy không Cô Lệ Tân do sự La Tử Hạo nhìn sang đồng ngôn cầu cứu Lúc này anh ta đã không còn là dáng vẻ của một người đàn ông thành công Đầy kiêu ngạo Ở trong thang máy ban nãy nữa Rõ ràng là đang muốn cô nói đỡ Để anh ta không bị đuổi ra ngồi phòng chờ Đồng ngôn sớm đã nghe tên của anh ta Chỉ chưa có cơ hội gặp mặt mà thôi Không ngờ lần đầu tiên gặp cỡ Lại đặc biệt như vậy Cô nhanh chóng giải vây cho La Tử hào. Hai người đi theo lễ tân Vào phòng làm việc của cố Bình Sinh Khi nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa Hai người không nhịn nổi Đều bật cười Tôi là bạn học nhiều năm của TK từ hồi ở trường dòng Là tử hạo giới thiệu ngắn gọn về mình Chính thức làm quen với đồng ngôn Sau đó tôi đi học ở Yale Còn cố bình sinh thì học ở Penn Tư tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta Không ngờ sau khi thôi học ở Yale Lại ngẫu nhiên thi vào trường cậu ta đang học Sau đó lại ở lại trường làm giảng viên luôn Anh cũng là giảng viên đại học sao? Đồng ngôn vừa như không biết mà nhìn anh ta Là tử hạo rút một điếu thuốc Không hút mà nghịch trong tay Nói tiếp Đáng tiếc cậu ta lại nghỉ học ở PEN. Nếu không chắc phải gọi tôi một tiếng thầy giáo Đồng ngôn không nhịn được cười Có phải các anh có trào lưu thôi học không Chị họ của anh ấy cũng thế Cô bình phàm hả Là tử hạo tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc Cô ấy mới là người có chủ nghĩa lý tưởng thuần túy Học phải có ích Tôi nghỉ học chỉ vì lòng yêu nước của tôi bị xúc phạm. Một học sinh người Trung Quốc ở trường bị buộc thôi học chỉ vì nói tiếng Anh không giỏi bằng người Mỹ. Hồi đó tất cả lưu học sinh trong trường đều tham gia biểu tình, phản đối, trong đó có tôi. Vì sao thì sao? Sau đó trường học phải nhượng bộ, sinh viên đó bị đuổi ngành học. Nhưng lòng yêu nước của tôi đã bị xúc phạm rồi, không muốn tiếp tục học ở trường đó nữa, nên mới đến học ở trường Penn. La Tử Hạo nói chuyện, thi thoảng có nhắc tới những chuyện cũ của Cố Bình Sinh Trong số rất nhiều chuyện cô chưa từng biết Đồng ngôn ngồi nghe rất chăm chú, hỏi từng chi tiết một Lung Cố Bình Sinh bước vào, La Tử Hạo vẫn đang bao hoa về cuộc sống hoang dã mà Cố Bình Sinh từng trải qua Anh không nhìn được La Tử Hạo nói gì, nhưng thấy đồng ngôn đang chăm chú lắng nghe như vậy Anh bất giang bật cười là Tử Hạng nghe thấy tiếng Cố Bình xinh cười, vội quay đầu lại nhìn anh nói Chi K, tôi không thể không nói, cậu đúng là nhanh tay thật Vừa rồi tôi gặp bà xã cậu trong thang máy, đã nhận ra ngay cô ấy chính là mẫu người lý tưởng của mình Tôi đã nói cho cậu biết mẫu con gái mà tôi thích nhất rồi đấy Phải là người có đôi mắt long lanh và ở đây Anh dùng điếu thuốc, chưa châm, chỉ vào khóe mắt mình Phải sâu Khi cười, hai mắt cong lên, thật tuyệt. Cú Bình Sinh ngồi xuống cách đồng ngôn, trả lời anh ta. Tớ biết, từ hồi sinh viên, cậu đã thích bắt chước gu của tớ rồi. Là từ hạo liếc xéo anh một cái, rồi treo đồng ngôn. Đồng ngôn, anh tiết lộ cho em một bí mật nhé. TK từng hỏi anh, liệu anh có thích sinh viên của mình không đã. Người này nhìn qua thì có vẻ đạo mạo nghiêm trang lắm, nhưng kỳ thực lại là kẻ lòng lang dạ sói đấy. Biết đâu có ngày, cậu ta sẽ dụ dỗ cả sinh viên của mình nữa cũng nên. Đồng ngôn phối hợp với cố bình sinh, diễu lại anh ta, điểm tĩnh nói. Em biết mà, em cũng từng là sinh viên của anh ấy. Anh chàng đạo mạo ăn nói dẫn tích đạc ấy, bị cố bình sinh và đồng ngôn liên kết với nhau cho á khẩu là từ Hạo vừa định nói thêm, bỗng nhân nhớ ra hình như lễ Giáng sinh năm ngoái, Cố Bình Sinh có nhắc tới chuyện mình đã có bạn gái. Anh ta đột nhiên nhìn sang đồng ngôn hỏi, Chẳng lẽ Giáng sinh năm ngoái hai người đã yêu nhau rồi? Đồng ngôn không hiểu lắm, nhưng Cố Bình Sinh thì hiểu rất rõ ý của anh ta. Bà Cố đang ngồi trước mặt cậu đây, chính là chủ nhân của món quà được đợt lễ Giáng sinh năm ngoái đấy. Là tử hạo nghĩ ngợi một lát rồi hỏi anh Vì thế Cậu hỏi tớ đã từng thích sinh viên của mình chưa Cũng là vì đồng ngôn à Cố bình sinh ngầm thừa nhận Là tử hạo xem như là hiểu vấn đề Anh ta ngập điếu thuốc vào trong miệng Rồi đưa tay ra Nắm lấy tay đồng ngôn Trịnh trọng nói Bà cố rất vui được gặp em Bạn gái cũ của anh yêu thầm ông xã em bao nhiêu năm Mà vẫn không có kết quả gì Không ngờ hai người từ khi còn chưa bắt đầu Đến khi đã ở bên nhau rồi Anh đều là người làm chứng Đồng ngôn nghe anh ta nói Hiểu tại sao lại thấy anh ta quen như vậy rồi Anh ta chính là người ngồi cùng bán với Cố Bình Sinh Ở đỉnh Thái Phong vào Giáng sinh năm ngoái Cuộc họp kết thúc hơi muộn Các hàng ăn gần như đã đóng cửa hết rồi Vì thế đồng ngôn đề nghị chi bằng cứ về nhà ăn cơm Là tự hào vui vẻ nhận lời, rất muốn cùng hai người về nhà, thưởng thức bữa cơm gia đình. Anh là người rất biết ăn nói, ngay cả bà nội của Đồng Ngôn cũng rất quý. Trước khi rời đi, anh ta không quên dặn Đồng Ngôn, nhất định phải thu xếp thời gian để anh ta có dịp được mời lại hai người ăn cơm. Anh ta nói con gái ở trường các anh trước đây rất thoáng hay ngồi ở cửa sổ để lộ đùi hoặc đồng ngôn ngồi bỏ ra bàn làm việc của anh cố tình từ thích hợp để diễn tả ý mình rồi quyết định chỉ luôn vào chỗ nào đó trên cơ thể của mình hỏi cố bình sinh để con trai nhìn vào chỗ lộ ra đó mà đoán tên đúng không cố bình sinh bật cười thành tiếng chẳng biết la tử hạo đã nói những gì mà lại khiến đồng ngôn tò mò đến vậy về nhà còn không ngừng chất vấn anh nữa. Ở đâu mà chẳng có những cô gái thoải mái như vậy chứ Ngay cả vợ chưa cưới của hoàng tử William Cũng rất thích làm chuyện đó ở trường Huống chi Nước Mỹ vốn rất tự do thoải mái Đương nhiên Cũng có những người rất bảo thủ Cố Bình Sinh giải thích Điều quan trọng là Anh đã từng nhìn họ chưa Hình như có Hình như có Ừ Thật sao Cố Bình Sinh cuối cùng cũng phải cười mà than thở Bà cố Anh học y mà, những cái mà anh nhìn thấy về cơ bản cũng chẳng khác gì mô hình trên sách vở cả. Đồng ngôn nghĩ cũng đúng, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy có vấn đề. Vậy thì lúc anh nhìn em, chẳng lẽ cũng thấy không khác gì so với nhìn mẫu vật à? Em thấy vậy sao? Cô lắc đầu nói, không biết, vậy nên em mới hỏi anh. Cô bình sinh dựa vào đầu giường vuốt nhẹ sống mũi mình để giảm bớt mệt mỏi nói Bà cố, vấn đề em hỏi sẽ khiến anh nghĩ là em chưa thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng đấy. Cô bị câu nói của anh chặn hỏng không nói gì thêm nữa. Kỳ thực, cô vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi anh về tình hình sức khỏe của anh điều anh nói không giống với lời của La Tử Hào. Anh ta đã nói ra những chuyện mà cô không hề biết Ví như sau khi bị mất tính giác, Cố Bình Sinh đã học cách nhìn khẩu hình của người khác. Theo lời La Tử Hạo thì anh không nhất thiết phải làm như vậy, anh chỉ cần dùng máy trợ thính là không khác gì người bình thường, nhưng anh không dùng. Còn về vấn đề tại sao thì đồng ngôn cũng từng hỏi anh rồi, khi đó Cố Bình Sinh chỉ nói anh tạm thời không muốn. Thế nhưng rõ ràng là La Tử Hạo đã giải thích nhiều hơn. Cậu ấy bình thường không đeo máy trợ thính, thực ra anh cảm thấy như vậy cũng chẳng sao cả. Cậu ấy đã từng được dạy nhìn khẩu hình của người khác, bản thân cậu ấy cũng nói sẽ điều chỉnh cách phát âm định kỳ. Nhưng thực ra nguyên nhân không đơn giản như thế, chuyện của mẹ cậu ấy chắc em cũng biết, anh nghĩ cậu ấy vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý đó. Đồng ngôn nhớ lại những lời mà La Tử Hạo nói, cùng với những lời bàn tán của mấy cô y tá mà cô đã nghe được ở trong bệnh viện. Mẹ anh mất do tự sát. Anh cũng từng nói, nếu anh có thể phát hiện sớm hơn, nếu anh để ý hơn một chút, chú ý lắng nghe động tĩnh trong phòng, thì có lẽ mẹ anh sẽ không mất sớm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện vẫn rất mơ hồ. Đồng ngôn càng nghĩ, lại càng cảm thấy dối bời. Nhưng đối với việc này cô là người rõ ràng nhất Có một số việc nếu như không đúng thời điểm Thì nói ra có khi còn nghiêm trọng hơn cả việc cứ giữ kín trong lòng Ví như hồi hai người lần đầu gặp nhau Tại sao cô lại không chịu ký tên cho mẹ làm phẫu thuật Sau này vì sao cô phải mượn tiền anh Vì sao mà phải bán nhà Rồi vì sao cứ phải kiên quyết gửi số tiền chữa bệnh cho bà còn dư ở chỗ anh Đó là những điều cô luôn giữ kín trong lòng Không muốn nói ra Cứ thế Đồng ngôn tràn chọc mãi không ngủ được cố Bình Sinh đang dựa người vào thành giường đọc sách Hình như cũng cảm nhận được điều đó Bên cúi đầu hỏi cô Sao thế Cô so sự phấy lát Rồi ngừng đầu nói Không có gì Nói rồi lại dựa sát vào anh Ôm lấy eo anh Cuối cùng cả tay và chân đều bắt đầu hoạt động Cô trèo lên người cố bình sinh, rút quyển sách trên tay anh ra, ném lên trên tủ đầu giường, nói Anh còn nhớ tầm này năm ngoái, chúng mình đang làm gì không? Đang xem phim. Anh bị chọc cho bật cười, rồi lại hỏi cô Vậy thì, tầm này năm nay, em muốn làm gì? Vừa dứt lời, anh liền cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, tay với tắt đèn đầu giường. chương năm mốt Vào kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, những người còn lưu lại ở trường đều không tránh khỏi những buổi xã hội náo nhiệt. Dù ở đâu thì cô Bình Sinh vẫn là người thầy giáo được yêu mến nhất. Để chắc chắn anh sẽ có mặt, các sinh viên trong khoa còn cố ý cử mấy sinh viên quen biết với đồng ngôn gọi điện thoại mời cô đến sự. Cô gác điện thoại xuống, nhẩm tính, rõ ràng cô mới chỉ 21 tuổi, vẫn là sinh viên năm thứ tư nhưng sao lại toàn bị sinh viên của anh hết gọi là sư mẫu thì gọi là cô cố rồi nghe xong đến bản thân cô cũng phải nghi ngờ về tuổi tác thực sự của mình rõ ràng em vẫn đang là sinh viên thực tập mà đồng ngôn lấy chiếc lược gỗ mỏng nâu sẫm nhẹ nhàng chải tóc thầy cố ở với anh lâu như vậy em cũng trở nên già dặn rồi đây này cố bình sinh mỉm cười dựa vào ghế sofa nhìn đồng hồ rồi nói Em nên nghỉ trưa chút đi Anh hoàn toàn phớt lờ lời than vãn của cô Đồng ngôn cứ để chân trần Nhảy xuống nền nhà Mặc kệ mấy lời cảnh cáo Cô sẽ bị nhiễm lạnh của cố Bình Sinh Cô lấy từ trong phòng ngủ ra Một đống lọ thủy tinh đủ màu Và cả hộp tăm bông Ném hết lên ghế sofa Cô hỏi anh Anh thấy màu nào đẹp Cố Bình Sinh hoàn toàn chẳng có chút tiện cảm nào Với mấy thứ không có lợi cho sức khỏe này Nhưng anh cũng biết con gái ai cũng thích làm đẹp nên đành nhượng bộ một chút Cái màu đỏ hoa đào Anh miễn cưỡng đưa ra ý kiến Anh có biết sơn bóng tay không? Không biết Anh nhìn cô một cách khó hiểu Em nghĩ anh sẽ biết à? Đồng ngôn nhịn cười nói Đương nhiên là không Cô tiên sinh dù cũng là người đẹp thật đấy Nhưng không phải là đàn bà Cô tiện tay mở một lọ sơn cẩn thận cầm cách chổi sơn bóng tay đưa cho anh cố bình sinh im lặng nhìn đồng ngôn một lúc rồi mới thận trọng nhận lấy cây chổi trong tay cô sau đó cầm lấy tay cô cúi đầu nghiên cứu xem nên bắt đầu sơn từ đâu thì tốt đồng ngôn đột nhiên thò ngón trỏ ra nâng cầm anh lên bà cố có giận dò gì ạ cố bình sinh nháy mắt chiều vẹo cô đồng ngôn mãn nguyện gật đầu nói, Nếu như anh cứ cầm cả bàn tay Thì khi sơn sẽ bị nhem nhuốc hết Phải sơn từng ngón một Bắt đầu từ giữa móng Rồi đánh đều sang hai bên Nhưng không được để tràn ra ngoài Tuy nhiên anh có chẳng may tràn ra một chút Cũng không sao Em sẽ dùng nước tẩy và tam bông Để rửa sạch Anh ửm một tiếng Rồi lại cúi đầu Nghiêm chỉnh thực hiện Đồng ngôn đã đánh giá thấp sự tỉ mỉ của cố bình sinh Sau khi Sơn xong ngón út, anh đã hoàn toàn thành thạo Lúc này cô trượt nhớ tới việc anh từng luyện thái lát khoai tây Xem ra việc này với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi Đồng ngôn thất vọng nhìn anh, vốn định làm khó anh một chút cho vui Ai biết anh lại thành ra như vậy chứ Hai người đều để chân trần, ngồi xếp bằng đối diện nhau Anh Sơn rất cẩn thận, cô cũng có đủ thời gian để nhìn ngắm anh Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ Đồng ngôn cố tìm ra một điểm yếu nào đó Trên gương mặt anh Nếu muốn hỏi có gì đó đáng tiếc Trên gương mặt anh hay không Cô chỉ thấy duy nhất một điểm Mắt anh một mí Mắt một mí có di chuyển không Cô không ngừng lắc tay trái Để sơn móng tay nhanh khô Mắt hai mí là di chuyển tính nội Mắt một mí là di chuyển tính lặn Nói một cách đơn giản thì Số người có mắt một mí sẽ ít hơn Cô bình sinh liếc nhìn mấy lọ sơn còn lại Đột nhiên cảm thấy hứng thú Đổi màu khác xem Được Cô ngoan ngoãn đưa tay phải cho anh Nếu nói như vậy anh chắc chắn mang gen lặn Còn em mang gen trội đúng không Nếu sau này chúng mình có con Nó cũng có mắt một mí Thì là tại anh cả đấy Giống anh thì có gì không tốt giống anh chẳng có gì không tốt cả nhưng nếu nó có mắt một mí giống anh còn những đặc điểm khác lại giống em thì chắc chắn sẽ bị giảm chất lượng đồng ngôn biết mình không xấu thậm chí đôi mắt cô còn được khen là đẹp nữa nhưng không xấu và cực tốt thì vẫn khác xa nhau đồng ngôn dựa vào điện ghế nhìn những ngón tay đã được sơn sắc sỡ sắc màu thốt lên nếu không có anh chắc em sẽ không sống nổi mất vì sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn anh cả. Cú Bình Sinh đóng nắp lọ sơn móng tay lại, đặt lên bàn. Không có anh, có khi em còn sống tốt hơn. Giọng anh có chút vu vơ, pha chút cười cợt, nhưng lại rất chân thành. Đúng thế, anh yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, không có anh, nhất định em vẫn sẽ sống rất tốt, vì em còn có rất nhiều người cần phải chăm sóc cô cắn môi không hiểu sao đề tài nói chuyện của hai người lại bỗng dưng trở nên nghiêm túc như vậy cô bình sinh búng nhẹ một cái và chán cô nói như vậy mới đúng chứ đồng ngôn lại cầm mấy lọ sơn móng tay đi cất vừa đi được hai bước thì bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn anh cũng không đúng sao anh nói nghe có vẻ em bạc tình quá vậy cô khom lưng nhún mày nói Ai mà biết ngày mai sẽ thế nào, dù anh có lớn hơn em tới 10 tuổi, nhưng cũng khó đảm bảo em sẽ sống lâu hơn anh, đúng không? Nếu không có em, anh chắc chắn cũng phải sống tốt. Không đợi anh kịp trả lời, đồng ngôn đã cười đáp ý, quay về phòng ngủ. Mấy điều Chu Thanh Thần đã từng tổng kết, đồng ngôn vẫn nhớ rất rõ. Sơ hóa phổi, tắc nghẽn mảnh máu não, hoại tử các khớp xương, đều là hệ miễn dịch bên trong bị phá vỡ. Sức khỏe suy giảm đến suy tim. Tóm lại, muốn sống thì phải chữa trị, nhưng cũng chẳng ai biết được sau này lại có thêm di chứng gì xuất hiện nữa không. Nó giống hết một loại ung thư, cậu ta đã thẳng thừng tổng kết như vậy. Nhưng từ trước đến giờ, cô không hề lo sợ anh sẽ có điều gì bất chắc. Không phải cô lạc quan một cách mù quáng mà cô có thể hiểu rõ sự sống của con người rất mỏng manh. Đôi khi ta cứ nghĩ rằng đối phương sẽ sớm địa xa ta, nhưng thực tế có khi còn ngược lại. Ai mà nói trước được chứ? Cũng may là tính cách hai người giống nhau không lo nghĩ quá nhiều về tương lai sau này, cứ ở bên nhau đơn giản như vậy. Tình cảm không phải là tất cả, con người cũng chẳng thể sống một mình được. Cho nên bất luận thế nào đi nữa, dù là vì ai thì cũng đều phải tiếp tục sống. Tất nhiên trong cuộc đời mỗi con người ai cũng sẽ giữ cho mình những điều đặc biệt nhất chẳng hạn như tình yêu cả đời khó cầu được này đâu thể dễ dàng mất đi được chứ Dạ hội đón Tết Dương Lịch được tổ chức vào đúng hôm của Bình Sinh có tiết đồng ngôn theo thời gian hẹn trước một mình bắt xe đến trường anh lung đến cổng trường thì trời đã gần tối anh nhắn tin báo mình vẫn chưa dậy xong bảo cô đến thẳng nhà văn hóa của trường Tuy hồi nhỏ đồng ngôn hay đến trường này dạo chơi, nhưng tù sao cũng không phải là sinh viên trong trường. Cô cứ loanh quanh một lúc rồi đen phải tìm người hỏi đường. May mà, người cô hỏi lại là sinh viên của khoa luật. Cô ấy đã dẫn cô đến tầng 1 của nhà văn hóa. Đến rồi đấy, bạn trai của bạn là sinh viên năm thứ 3 hay là năm thứ 4? Cô nữ sinh ấy tưởng đồng ngôn đến tìm bạn trai, nhiệt tình hỏi. nó đi xem nào, có khi mình cũng quen đấy. Đồng ngôn ngại ngùng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Mãi đến khi lên tầng 2, mấy nam sinh đang ngồi tám chuyện ở hành lang vừa thấy đồng ngôn thì đều đứng hết lên, cười hì hì, chạy tới gọi cô là tiểu sư mẫu, khiến cô nữ sinh đó giật mình, ngứa người ra. May mà, cố bình sinh đã kịp thời xuất hiện. Giữa vòng vây của đám học trò, anh từ từ bước lên cầu thang, trở thành anh hùng cứu mỹ nữ đồng ngôn thoát khỏi đó, kéo cô vào trong phòng khách. Những tiếng bản tán xôn xao vang lên Anh không nghe được Nhưng cô ngồi cùng anh ở hàng kế đầu Lại nghe rất rõ Hai tay đồng ngôn bắt đầu đỏ lên Cô khẽ nói với anh Em có dự cảm không tốt Anh nhìn cô nói Dự cảm không tốt gì chứ Tham gia những buổi dạ hội kiểu này Dễ bị người ta lôi ra trêu đùa lắm cố Bình Sinh tỏ vẻ hứng thú Với điều cô nói Trêu đùa thế nào Không biết Đồng ngôn thầm cầu nguyện chuyện đó đừng có xảy ra. Anh bắt đầu chào hỏi những giảng viên ngồi bên cạnh, một tay vẫn nắm chặt tay cô trên đùi mình. Có vẻ anh rất biết tận dụng cơ hội để nói với mọi người rằng mình đã not available rồi. Ban đầu, đồng ngôn còn thấy xấu hổ, nhưng thấy thái độ của anh như vậy, cô cũng thả nhiên dựa vào vai anh xem các tiết mục biểu diễn của sinh viên. Buổi xã hội chỉ giới hạn trong phạm vi trường, từ trang thiết bị đến à, phục trang đa phần đều do các sinh viên tự chuẩn bị. Tuy không được chuyên nghiệp nhưng vẫn mang đậm không khí năm mới. Đồng ngôn đã bị cuốn hút vào các tiết mục trên sân khấu. Lúc đang cười nói với cố Bình Sinh thì cô nữ MC đột ngột chuyển đề tài sang họ, gọi thầy cố Đồng ngôn vội giật áo anh, cố Bình Sinh quay đầu nhìn về phía hai MC trên sân khấu. Chúng em nghĩ nếu hôm nay thầy đã là người duy nhất đưa bà xã tới thì cũng nên cho chúng em một sự bất ngờ đúng không? Thầy cô có thể hát bài vợ chồng sum họp được không ạ? Chưa dứt lời cả hội trường đã nhao nhao lên. Có thể ép thầy giáo hoàn mỹ cùng vợ hát bài này chắc chắn có thể trở thành sự kiện đáng được ghi vào lịch sử sách của khoa luật. Thực ra họ đưa ra yêu cầu như thế, một phần là muốn đùa chút cho vui, nhưng chủ yếu vẫn vì quan tâm đến anh. Loại nhạc hí kịch này dù có hát tên nào cũng được. Đáng tiếc là anh chàng cố bình sinh vừa bị tóm này lại không biết vợ chồng sum họp là cái gì. Vừa liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, anh cũng đoán được đó chắc chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Anh im lặng trong vài giây rồi bình thản nói Học kỳ tới, khóa 10 có tiết của tôi, tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi. Môn mô phỏng tòa án sẽ chiếm 60% tổng điểm. Mô phỏng tòa án mà chiếm 60% tổng điểm của cả học kỳ sao? Rõ ràng là đang uy hiếp người khác đây mà. Bà lớp của khóa 10 lập tức ngừng công kích, tích cực quay sang nịnh hót luôn mồm. Anh chàng nam sinh dẫn chương trình còn quay ra cười hì hì nói... Em đại diện cho các bạn nữ sinh của cả 3 lớp khóa 10 xin nói một câu ạ Em yêu thầy, thầy cố Đồng ngôn liếc mắt nhìn anh Thật là lạm dụng chức quyền quá thế Không ngờ anh lại hắng giọng nói tiếp Tôi làm ở Sở Luật Đầu Tư gần đây đang đẩy nhanh kế hoạch nhận thực tập Đối tượng hướng tới là các sinh viên năm 3 của học viện luật yêu cầu phải có thành tích học tập xếp thứ nhất Nói tới đây anh cố ý nói chậm lại Theo tôi biết thì cơ hội việc làm mà tôi phụ trách tương đối nhiều chắc phải có đến 3-4 chỗ thích hợp Đám sinh viên khóa 9 cũng lập tức ngập miệng lại Mắt tròn xe nhìn anh Đến cả đồng ngôn cũng vừa tới ngưỡng mộ lại vừa ganh tị Nếu các bạn học cô mà biết được chuyện này e là họ sẽ khóc hết nước mắt thôi Đứng trước hai sự cảm dỗ mê người đến vậy, đại đa số sinh viên đều im hơi lặng tiếng cả. Chỉ riêng có cô nữ sinh dẫn chương trình, vẫn thản nhân mỉm cười, rất vô tư nói Thầy cố, em học khóa 8, em cũng không phải là sinh viên khoa luật. Ánh mắt cô nàng lướt về phía đồng ngôn, rồi lại nhìn sang cố bình sinh, nói tiếp Nhưng mà, thầy cố đã có thành ý đến vậy, chúng em cũng không làm khó thầy nữa. Vậy hai người tự chọn tiết mục đi, được không ạ? Chương 52: Cuộc sống khó khăn. Không khí náo nhiệt khiến đồng ngôn nhớ tới buổi xã hội mừng năm mới hồi cô mới vào trường, các thầy cô giáo đã bị đám sinh viên quỷ quái của mình ép đến độ phải xin tha. Hình như chỉ khi lên đại học rồi, cô mới cảm nhận được thầy cô giáo không còn là những bậc vĩ nhân cao cao tại thượng nữa. Bây giờ, thầy cô cũng chẳng khác gì những người bạn có thể cùng bạn chia sẻ mọi chi thức và trải nghiệm. Giảng viên trong trường đều là những thầy cô giáo trẻ. Tất cả đều vui vẻ thưởng thức cảnh các sinh viên của hội sinh viên triều kẹo cố bình sinh. Cúi bình sinh biết là có từ chối cũng không được, mến nghiêng đầu nhìn đồng ngôn. Sao nào, có cần em làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Cô dùng khẩu hình hỏi anh. Anh đưa tay vén sợi tóc xóa trên vai cô ra sau, kế vào tay cô, nói kẽ. Được. Chỉ bằng hai từ, thầy hãy mô tả về bà xác của thầy. Anh gật gật đầu, nhìn ra đồng ngôn, cười đầy bí hiểm. Pretty, naughty. Vừa ca người, vừa lưu luyến, lại còn có chút cưng nực yêu chiều không chút nào che giấu Tất cả mọi người, không ai bảo ai, mà cùng nhau ồ lên. Dù sớm chiều đều ở bên nhau, nhưng khi thấy anh nhận xét về mình như vậy, đồng ngôn cũng thấy mặt mình nóng bừng lên rồi. Cô MC ấy lại tiếp tục bước đến bên cạnh cô, cười hỏi Vậy thì xin hỏi thầy cố của bọn em đã từng nói câu gì khiến chị rung động nhất? Cô nữ sinh này thật biết khai thác thông tin của người khác a Một lời bài hát Lời bài hát ư Đồng ngôn ử một tiếng, gỡ mic từ trên giá đỡ trước mặt mình xuống, nhìn thẳng vào anh nói I am thinking of you in my sleepless solitude tonight Sau vài giây yên lặng, con người đột nhiên nói ra xuất xứ của câu đó Một nữ sinh nhanh chóng nắm lấy tay người bên cạnh, liên tục lắc lắc My O là bài hát My O mà tôi thích nhất Bài hát đã khiến cả trường phải sửng sốt trong đêm dạ hội năm đó. Bài hát cô đang ôm đàn guitar hát cho mấy cô cậu sinh viên khóa dưới trong buổi tối ngồi trên xe lửa từ Thượng Hải tới Bắc Kinh. Bài hát cô đã ngân nga khi lần đầu phải xa anh cũng là bài hát mà cô thích nhất bởi vì cô bình sinh. I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. Lần đầu tiên nếm trải nỗi nhớ nhung Trong khi đồng ngôn còn chưa biết Làm thế nào để biểu đạt Thì anh đã dùng câu hát ấy Thẳng thắn nói với cô rồi Lúc đồng ngôn bắt đầu hát Cả hội trường im lặng hẳn xuống Ánh sáng đèn sân khấu Cũng thay đổi không ngừng Cô nhìn vào anh hát rõ từng từ Để anh có thể hiểu hết lời Bù cho những tiếc nuối của anh Vì lần trước đã không được nghe cô hát Trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, trước khi đi thăm người bạn cũ, bà nội đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Đồng ngôn tiễn bà lên xe. Lúc trở về thì cố bình sinh vẫn đang ngủ. Hiếm khi cố bình sinh ngủ nướng lâu như vậy, cô bền ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, không nỡ gọi anh dậy. Người có thói quen dậy sớm như anh mà hôm nay lại ngủ tới tận giờ. Chắc là anh phải mệt mỏi lắm. Sau khi bọc cẩn thận phần cơm sáng của anh Cất vào tủ lạnh Đồng ngôn vào phòng tắm giặt mấy bộ quần áo Mấy chục phút sau Đồng ngôn thấy quần áo sắp giặt xong rồi Mà cô bình sinh vẫn chưa tỉnh dậy Cô nàng nghĩ Càng thấy không yên tâm Vội vàng bỏ quần áo đang giặt vào trong chậu Muốn vào phòng ngủ xem anh thế nào Sàn nhà tắm rất trơn Đồng ngôn vừa mới quay người liền ngã đánh dầm một tiếng Mắt cô mờ đi, đầu đau điếng Choang váng mất một lúc lâu Thần xui xẻo Đồng ngôn đã bị nằm sóng xoài dưới đất Đầu còn bị đụng vào thành bồn tám nữa Đồng ngôn chống tay xuống sàn trao mày Cố hết sức đứng lên Giờ cô mới phát hiện Chỗ đau nhất không phải là đầu Mà là phần xương cút Thực sự không thể động đậy nữa Đau chết đi được Chỉ dùng tay ấn thử một cái thôi Cũng đã thấy nhức buốt đến tận óc rồi Cử động không được, muốn thay đổi tư thế để bò, cũng không xong. Cô đành dựa vào buồn tắm, tự nhủ, có lẽ sau vài phút sẽ tốt hơn chăng? Đáng tiếc là đã vài phút rồi, lại vài phút nữa qua đi, ngoài việc càng ngày càng thấy đau da thì cô vẫn chẳng cảm thấy gì khác. Vậy là sau khi cố bình sinh thức dậy, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy khi bước vào nhà tắm là Đồng Ngôn hai mắt đỏ hoe, ngồi trên mặt sàn đá hoa đầy nước, mặt trắng bệch ra nhìn anh. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật khóc. "Tiêu rồi, em không cẩn thận bị trượt ngã, không đứng lên được nữa." "Cố Bình Sinh, có phải em bị gãy xương rồi không, hay là bị vào đầu nên đứt mấy dây thần kinh nào rồi?" Lúc này cô đã bắt đầu nói năng lộn xộn Anh mới nhìn được nửa câu cô nói Đã vội vàng ngồi xuống Đau ở đâu Giọng nói còn có vẻ ngái ngủ Nhưng lại rất gấp cáp Ánh mắt của anh cũng không còn bình tĩnh được nữa Nhưng vẫn phải cố kìm nén sự lo lắng Hình như chỗ xương cụt Cô không dám do anh nữa Nói lại tình hình cho anh Em vừa sở thủ rồi Đau lắm Có phải bị ngã gãy xương không Anh cẩn thận kiểm tra cho cô, rồi nhanh chóng ngẩn đầu lên nói, ôm lấy cổ anh, để anh bế em ra trước đã. Đồng ngôn vươn tay, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Lúc anh bế cô ra khỏi cửa nhà tắm, đồng ngôn có cảm giác như anh đang cố sức, bước đi không nhanh lắm. Từ khi phẫu thuật xong, anh chưa từng bế cô như thế này, bình thường có thể cô không biết. Nhưng bây giờ chỉ có một đoạn đường ngắn như vậy cũng đã để lộ ra điều mà bấy lâu nay cô lo lắng nhất. Bất luận kết quả phẫu thuật có thế nào đi chăng nữa thì nó chắc chắn vẫn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của anh. Cô vẫn đang suy nghĩ miên man thì anh đã nhẹ nhàng đặt cô xuống. Vậy là khó khăn lắm, hai người mới có được mấy ngày nghỉ ngơi thì lại phải dành mấy tiếng trong bệnh viện. Lúc kiểm tra chủ phim xong, bác sĩ còn cười bảo cô ngã thành kéo, chỉ bị gãy đốt sống xương cụt thôi, cần phải ở nhà tĩnh dưỡng ít nhất một tháng. Trong suốt thời gian đó, Cố Bình Sinh chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng lúc nào về mặt anh cũng lộ ra sự căng thẳng, có lẽ vì lo lắng cho cô. Lúc hai người về đến nhà, đồng ngôn bò lên giường, nghiêng đầu nhìn anh đứng bên cạnh, thử trêu chọc anh một chút, nhưng hầu như không có kết quả gì. Em muốn uống nước. Cô chớp mắt, cố tỏ vẻ nũng điệu để chọc anh. cố bình sinh y lời cô đi lấy cốc nước. đồng ngôn chu môi mãn nguyện nhìn anh mang cốc nước lại uống hai ngụm, sau đó cô lại nói em muốn ăn kẹo. trong nhà có sẵn kẹo thỏ trắng đủ mùi vị, cố bình sinh không ngần ngại bóc liền cho cô bốn cái khiến cô ăn đến phát ngán mới thôi. Để hai người dễ nói chuyện Hai người ngồi sựa vào cạnh giường Hoặc ngồi trên thảm xem máy vi tính Đồng ngôn chót chép nhai kẹo Thò đầu ra khỏi giường Vỗ vai anh một cái Lúc anh quay lại nhìn cô Đồng ngôn cười dịu dàng nói Em muốn kiss Cô bình sinh có vẻ bất ngờ Nhưng thấy đôi mắt cô long lanh nhìn mình như vậy Cuối cùng anh cũng khẽ thở dài một cái Rồi mỉm cười Anh đưa tay ôm lấy đầu cô Nhẹ nhàng hôn Cảm nhận được hương vị ngọt vẫn còn vương vấn trên môi cô Trong phòng vẫn cần phải dùng điều hòa để giữ ấm Nhưng cô lại cảm thấy người mình rất nóng Chỗ gãy xương vẫn còn đau đến kinh hồn Vậy mà nụ hôn lại khiến lòng cô ngây ngất Bị gãy xương nghe thì rất nghiêm trọng Nhưng thực ra cũng chỉ cần nghỉ ngơi là được Nghỉ ngơi hoàn toàn Tin tốt lành duy nhất là cô đã thuận lợi qua được môn từ pháp quốc tế Thẩm giao muốn xuất ngoại nên sẽ không đi thực tập. Sau khi nhờ bố mẹ xin giấu thực tập ở tòa án xong, cô nàng bay ngay đến Hồ Nam chơi với bạn trai, bắt đầu cuộc sống thành thơi của sinh viên năm cuối. Nhưng điều khiến đồng nguồn không ngờ được chính là, sau khi nói mình bị gãy xương với cô nàng xong, cô nàng lại cười hà hà nói Cuối cùng, tôi cũng có lý do để tới Bắc Kinh thăm bố mẹ chồng tương lai rồi. Thế là cô nàng tranh thủ kỳ nghỉ đông này tới Bắc Kinh luôn. Mười ngày sau khi rời trường, trước kỳ nghỉ Tết, cuối cùng thì Đồng Ngôn cũng gặp lại cô bạn thân của mình. Cậu cũng nên tỏ lòng thương xót mình một chút đi chứ. Đồng Ngôn nằm trên ghế sofa xem TV. Tớ phải nghỉ cả tháng, ngồi ăn cơm cũng phải lót tới 3-4 tấm đệm Mà vẫn thấy đau kia kìa, đã không ăn ủi tớ, lại còn mang tớ ra làm cớ nữa chứ. Thẩm dao ngồi xuống cạnh ghế sofa, bóc quyết cho cô. Có phải vào mùa đông, người Bắc Kinh các cậu đều thích ăn quýt, lạc và hạt dưa? Lung tớ đi cùng thành vũ, đều đến nhà ai cũng thấy có mấy món này cả. Đồng ngôn nghĩ ngợi, chắc thế, nhưng hình như mình không thế. Cậu biết không, anh ấy bảo tôi đến nhà anh ấy để sửa bát, dọn phòng, nói là muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ anh ấy. Thẩm giao vốn là một cô tiểu thư tài cát ở đất Thượng Hải, lần này lại bị vỡ mộng rồi. Cậu biết đấy, ở nhà tớ những chuyện này đều do người giúp việc làm cả. Nhưng anh ấy lại nói, những gia đình bình dân không thuê nổi người giúp việc, đặc biệt ở Bắc Kinh. Phụ nữ luôn phải lo chuyện gia đình, chăm sóc người già và trẻ nhỏ trong nhà. Đồng ngôn ử một tiếng, cầm miếng quyết từ tay cô bạn rồi nói... Đó là thói quen ở Bắc Kinh, cậu nghĩ ai cũng giống như mẹ cậu, hàng ngày chỉ đi dạo phố tám chuyện thôi sao. May là cậu còn chưa yêu anh chàng nào người Đông Bắc đấy, giờ thì lãnh đủ nhé. Vậy cậu và cô Mỹ Nam thì sao? Thẩm dao nằm xuống cạnh cô, nhìn cô chăm chú. Hàng ngày tôi vẫn phải nấu cơm, giặt quần áo. Đồng ngôn trả lời, giờ mới phát hiện ra cô cũng truyền thống thật. Hình như đa phần việc nhà đều do tớ làm cả. Vậy thì cậu cứ chuyên tâm làm vợ hiền đi, chẳng phải bây giờ anh ấy đã rất xuất sắc rồi sao? Đợi vài năm nữa, trở thành ông chủ rồi thì cần gì đến mấy đồng lương còm của cậu nữa? Đồng ngôn cũng nằm xuống nhìn cô bạn, nhớ lại hồi còn ở trường hai người cũng nằm trên giường nói chuyện với nhau như thế này. Tâm nguyện lớn nhất của tớ là có thể chăm sóc anh ấy để anh ấy có thể chuyên tâm nghiên cứu. Nếu muốn vui vẻ thì anh ấy có thể đến trường dạy một hai tiết là được rồi Thẩm dao cười híp mắt, chọc kẹo đồng ngôn Thế thì cậu cứ biến anh ta thành mỹ nhân trong lòng kính đi Chỉ sợ anh ấy không cần tứ chăm sóc thôi Đồng ngôn thở dài Từ nói thật với cậu, sức khỏe của anh ấy không tốt Khi còn là bác sĩ, anh ấy đã bị cứu người mà bị nhiễm bệnh rồi để lại di chứng nên không thích hợp với những việc quá vất vả. Lần đầu tiên đồng ngôn nói chuyện này với thẩm giao, có lẽ tâm sự đã tích tụ quá lâu rồi nên cô cần một người thân thiết để có thể chút hết tâm tình của mình với người đó. Thẩm giao nghe xong, im lặng hồi lâu rồi lại đột nhiên đứng dậy khiến đồng ngôn giật nảy cả mình. Hồi chương cậu cứ bám lấy chu thanh thần Hỏi về di chứng của dịch SARS Chẳng lẽ là vì cố bình sinh sao? Đồng ngôn ừ một tiếng Thẩm giao đi đi lại lại cho phòng khách một hồi lâu Rồi lại ngồi xuống ghế sofa nói Đồng ngôn Cậu có từng nghĩ tới việc chia tay chưa? Đừng nói với tớ là cậu chưa từng nghĩ tới nhé Tất nhiên là chưa Đồng ngôn cũng ngồi dậy Khẽ dựa vào ghế sofa Cố hết sức Tránh đè lên chỗ gãy xương Bạn thẩm giao à Bây giờ cậu đang đứng trong phòng của cố bình sinh đấy Nói chuyện Phải suy nghĩ trước sau đó Biết chưa Đồng ngôn cố ý trêu đùa Nhưng thẩm giao lại vô cùng nghiêm túc Những gì chu thanh thần đói tôi vẫn còn nhớ đôi chút Nếu cố Mỹ Nam về sau Quả thực tâm lực suy kiệt Lục phủ ngũ tạng đều có vấn đề Thì cậu làm thế nào đây Hàng ngày hầu hạ anh ấy ư Chuyện này chưa tính, cậu còn phải lo tiền chữa bệnh cho anh ấy nữa. Hơn nữa, còn phải dùng rất nhiều tiền, bán nhà, bán xe. Cuối cùng chẳng còn gì để bán nữa, thì phải làm thế nào? Bán thân à? Đồng ngôn cười nhìn Thẩm Giao. Sao cậu lại bi quan vậy chứ? Vốn đã bi quan như vậy mà. Thẩm Giao nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Mấy hôm nay, tớ đến nhà thành vũ, phát hiện ra rất nhiều thói quen sống không phù hợp, đã hơi do dự rồi. Liệu tớ có thể sống cả đời ở căn nhà đó không đây? Chuyện của tớ mới chỉ là khả năng thôi, còn chuyện của cậu đã thành sự thật rồi đấy. Các vấn đề của anh ấy sẽ dần dần xuất hiện, chẳng khác nào cái động không đáy cả. Động không đáy mà cậu cũng dám nhảy xuống sao? Đồng ngôn nhìn Thẩm Giao có vẻ kích động bên dứt khoát đợi cô nàng uh, xả xong. Thẩm Giao thấy cô không nói gì, cũng tự mình kiểm điểm lại. Đương nhiên cách nói của tớ nghe có vẻ thực dụng quá, tớ cũng cảm thấy có lỗi với thầy cố. Anh ấy vì hết lòng cứu người mới bị bệnh mà tớ còn nói xấu sau lưng anh ấy như vậy nữa. Kiểm điểm xong, cô nàng lại tiếp tục nhấn mạnh. Nhưng tớ là bạn thân của cậu, tớ nhất định phải đứng về phía cậu. Nói xong chưa? Nói xong rồi Được, đến lượt tôi nói Đồng ngôn chỉ về phía cửa sổ Ngày nào bọn mình chả phải đối mặt với biết bao tai họa Có thể xảy đến bất ngờ tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, sự cố máy bay Không ngại nói dại một câu Ai mà biết được ngày mai mình vừa mới ra cửa Có bị xe đụng chết hay không Cho nên chuyện của ngày mai Sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới quyết định hôm nay của tớ Thẩm giao buột miệng chửi thề một câu rồi nhanh chóng túm lấy vài cô. Phủi phủi cái miệng cậu ấy, đồng ngôn vô kỹ. Thực ra, tớ vốn là người thiếu thốn tình cảm, chỉ cần có được tình yêu thương thì dù cậu có đánh chết tớ, tớ cũng không buông tay ra đâu. Đồng ngôn bỏ đến gần thẩm giao, gác mặt lên vai cô nàng nói Nếu chẳng may, ngày nào đó cậu bị như anh ấy, tớ cũng sẽ không ngần ngại mà chăm sóc cậu. Dù sao thì cậu cũng ăn ít Chỉ cần đừng mua quần áo và túi sách hàng hiệu là được Thẩm dao lại rủa thầm một câu Rồi phỗ lên lưng cô Cậu giỏi lừa tình thật đấy Làm tớ sắp khóc rồi đây này Thẩm giao vốn định đợi cố bình sinh về rồi mới đi Không ngờ ăn cơm tối với bà nội và đồng ngôn xong Ngồi đến 9 giờ mà vẫn không thấy anh về Thành vũ đã gọi điện hối thúc tới 3-4 lần rồi Thẩm giao đành phải chào tạm biệt hai người Lúc đi ra cửa cô nàng mới sực nhớ ra điều gì Hỏi khẽ đồng ngôn Bố mẹ và bà nội Có biết tình hình sức khỏe của cố bình sinh không? Họ không biết Tôi cũng không muốn để cho họ biết Đồng ngôn làm động tăng Khô sao chặt chém Mỉm cười nói tiếp Tôi muốn tự vượt qua tất cả mọi trở ngại Cậu cứ cười đi Cười cho lắm vào Rồi có lúc cậu sẽ phải khóc đấy Thẩm tao nói xong Lại tặc lưỡi